nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số mười bảy thời điểm này báo tăng từ ba lên bốn kỳ một tuần Để chuẩn bị cho tờ báo điện tử ra đời Cán bộ, phóng viên cơ quan Vừa nâng cao kiến thức chuyên môn để phù hợp với báo mạng Vừa nâng cao trình độ tin học để tác nghiệp báo điện tử Với những phấn đấu học hỏi không ngừng Năm 2009 được xem là một dấu mốc quan trọng Trên hành trình phát triển của báo Hà Tĩnh Được sự đồng ý của Thường trực tỉnh ủy Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2009 Đúng dịp kỷ niệm 47 năm Ngày báo Hà Tĩnh ra số đầu Báo Hà Tĩnh Điện Tử chính thức ra mắt bạn đọc Phát huy thế mạnh của loại hình truyền thông hiện đại Báo Hà Tĩnh Điện Tử đã cung cấp thông tin kịp thời Đến với bạn đọc gần xa Tôi hết sức may mắn, vinh dự, tự hào Là người đã khai sinh ra tờ báo này Báo Hà Tĩnh Điện Tử ra đời với giao diện đẹp, tin bài chất lượng cao. Thời điểm tôi ngồi viết những dòng hồi tưởng này, báo Hà Tĩnh Điện Tử có 13 vạn đến 15 vạn lượt người truy cập trên ngày. Báo Hà Tĩnh Điện Tử được xếp thứ ba trong hệ thống báo đảng địa phương có lượng truy cập lớn nhất cả nước. Năm 2004, anh Nguyễn Khắc Hiển nghỉ chế độ. Tôi được bổ nhiệm làm tổng biên tập. Vừa mới nhậm chức thì đồng chí Nguyễn Bá Linh, thư ký tòa soạn mất vì tai nạn giao thông. Nhớ lại quãng thời gian làm báo, tôi không thể không nhắc đến Nguyễn Bá Linh. Tôi quen biết Bá Linh, thời tôi làm biên tập viên cho báo nghệ tĩnh. Thời điểm đó, Linh là giáo viên ngoại ngữ ở trường phổ thông trung học Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà. Linh là cộng tác viên tích cực về thơ ca và tân văn của báo. Sau khi tách tỉnh Nghệ Tĩnh một thời gian, Linh đầu quân về báo Hà Tĩnh. Sức khỏe của Linh không tốt, nhưng nhờ có tay nghề chắc, bản lĩnh vững. Anh Đinh Nho Liêm trao đổi với tôi, bố trí Linh làm biên tập viên. Thời điểm này, phòng thư ký chỉ có 6 anh em. Tôi trưởng phòng, bá Linh biên tập viên, Phan Tấn Linh chữa lỗi in. Hiện Tấn Linh là tỉnh ủy viên giám đốc sở lao động thương binh và xã hội và nguyễn quốc khánh tổ chức mặt báo hiện nay quốc khánh là tránh văn phòng báo hà tĩnh những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước báo hà tĩnh phát hành tuần ba kỳ khổ vừa nên công việc khá nhàn nhã những lúc rỗi việc bọn tôi hay bù hú với nhau tôi mến linh vì thái độ làm việc nghiêm túc sống trung thực cởi mở với mọi người khi đã ngồi vào bàn rượu thì hết mình Không ít lần bạn bè phải dìu Linh về nhà vì quá chén Vào sáng thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2004 Phần lớn cơ quan nghỉ việc Tôi xuống tòa soạn để hoàn tất bài xã luận Đoàn kết nguyên nhân của mọi thành công Và duyệt ma két báo chuyển cho nhà in Tầm 10 giờ sáng Nhóm bạn học của bá Linh đến phòng làm việc của Linh Để cùng nhau đi thăm Cúc bị bệnh nan y giai đoạn cuối Trưa tháng 6 trời như đổ lửa Nhóm bạn Linh rủ tôi ra vỉa hè uống bia giải khát Tôi khéo léo từ chối vì bận công việc Giá như tôi không từ chối Thì vận đen đã không đến với Linh Hải bạn của Linh kể lại với tôi Uống xong mỗi người một chai bia Trên đường về nhà Cúc Một xe máy rẽ ngang đường đâm vào xe Linh Bá Linh ngã xuống vệ đường Các bạn khẩn trương Đưa Linh vào bệnh viện đa khoa tỉnh Cấp cứu Nhưng mọi việc đã muộn Hơn 11 giờ tôi từ cơ quan về nhà Đang chuẩn bị ăn cơm Thì nghe Hải vừa chạy xe máy Vừa kêu khóc Anh quý ơi bá Linh chết rồi Tôi mặc vội quần áo Chạy xuống khoa cấp cứu Thấy máy điện tâm đồ kẻ những vạch li ti Nhưng chân tay Linh đã được hộ lý dùng dây băng buộc lại tôi lấy gối kê đầu cho linh và lấy máy điện thoại cho người nhà của linh lát sau mấy người cháu của linh chạy tới lao vào đòi gây gổ với tôi tôi nén giận nói với họ tôi là đồng nghiệp của linh đến đây để cùng mọi người giải quyết hậu quả lúc đó anh trai linh nguyễn bá thình thượng tá bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh vừa tới Tôi trao đổi qua với anh và xin phép ra về. Đám tăng của bá Linh được gia đình, cơ quan, bạn bè lo lắng, chu đáo. Sau khi Nguyễn bá Linh qua đời, tôi đã có một quyết định vô tiền khoáng hậu. Dĩ nhiên, quyết định này được anh em trong cơ quan đồng tình cao. Đó là việc trích một phần trong quỹ 30% quỹ nhuận bút để giúp đỡ con út của Linh đến năm cháu 18 tuổi. Cùng với đó, bạn bè của Linh còn quyên góp được 20 triệu đồng, mở sổ tiết kiệm, lấy tiền lãi hàng tháng giúp vợ con Linh. Năm 2008, Minh Thường, vợ Linh, đề nghị với tôi xin rút toàn bộ số tiền tiết kiệm góp thêm để làm nhà. Hiện nay, cháu Nguyễn Thị Ngân Giang, con gái của Linh, đã nối nghiệp cha, làm việc tại tòa soạn báo Hà Tĩnh. Việc xảy ra đã gần 20 năm vậy mà mỗi lần nhớ lại tôi thấy như mới hôm qua hôm kia mỗi lần tôi gặp lại minh thường hay nhắc lại những kỷ niệm về người chồng quá cố của mình và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ phóng viên cơ quan báo hà tĩnh cùng những bản thân tình của bá linh nếu có ý âm là có thật thì chắc linh sẽ ngậm cười vì bạn bè đã lo chu toàn trong điều kiện có thể với linh thời điểm này đồng chí hà dương đi học lý luận cao cấp chưa về vậy là một mình tôi cùng với đồng chí công thành lê thủy mai thủy hai nhân viên morat tôi mới điều về quần quật với tờ báo từ sớm đến khuya rất mừng trong quá trình công tác công thành lê thủy và mai thủy trưởng thành nhanh hiện nay đều là tổng biên tập, phó tổng biên tập báo Hà Tĩnh. Mãi đến 6 tháng sau, Hà Dương học xong chương trình lý luận cao cấp mới được đề bạt phó tổng biên tập. Cho đến bây giờ, với tất cả sự khiêm tốn, tôi có quyền tự hào và trong gần 18 năm thành viên ban biên tập, trong đó có hơn 8 năm làm tổng biên tập. Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận những thành tích đặc biệt của tôi, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng tôi 15 bằng khen. Đặc biệt, năm 2007 và 2012, Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng ba và hạng nhì cho tôi. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được nhiều giải thưởng báo chí Trung ương và địa phương tôi xin trân trọng kính dâng những phần thưởng cao quý này cho cha mẹ và những người đồng đội những người bạn chí cốt đã giúp đỡ tôi trong quá trình chiến đấu công tác tôi ngẫm lại để có được bề dày thành tích trước hết bản thân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng chuyên môn tốt và có tấm lòng nhân ái với mọi người ba mươi năm làm báo tôi đã viết và biên tập hàng vạn tin bài đủ các thể loại Những kết quả qua những tháng năm cầm bút không nhỏ, nhưng tôi vẫn dai dứt. Lẽ ra, với cương vị của mình, tôi có thể làm tốt hơn nữa. Tôi trở thành con nợ, nợ bạn đọc, nói rộng hơn là nợ nhân dân. Để có được kết quả này, tôi xin nhắc lại một số kỷ niệm không thể nào quên. Năm 2008, Khi ban tuyên giáo trung ương tổ chức họp tổng kết công tác báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh Tôi ngồi phía sau hội trường Tình cờ ngồi cạnh một người có gương mặt quen Tôi hỏi Anh hai ở cơ quan nào? Anh cười hiền lành Mình là Võ Hồng Nhân Phó ban tuyên giáo trung ương phụ trách phía Nam Tôi nói Hình như thời đánh Mỹ ngụy Anh ở thị xã Cao Lãnh Sau chú người nghệ tĩnh Anh nhận ra tôi qua giọng nói trọ trẻ Mà biết anh Em lính D 2 Trung đoàn 320 Anh Đề mở Nói thật với em Khi đó anh là bí thư thị xã Cao Lãnh Thời điểm đó Tất cả đều bí mật Biết các em là lính chủ lực của quân khu 8 Nhưng đâu dám tiếp xúc Tôi quay sang hỏi anh Gia đình nờ vờ bờ Bây giờ thế nào anh Anh lại chửi thề đề mở thằng đó nói dóc rồi các nhà báo mình cũng dóc theo luôn. Nó là lính chiêu hồi. Vậy mà giữa những năm 1960 ngoài Bắc có cả một tập sách viết ca ngợi về NVB. Nó là thằng chiêu hồi. Bây giờ nó còn sống. Tôi thật sự ngán ngẩm về việc viết điển hình một cách hời hợt thiếu tìm hiểu của một số nhà báo. Vậy mà một thời Tôi coi NVB là thần tượng. Cũng tại hội nghị này, tôi mạnh dạng đăng ký tham gia thảo luận và phân tích việc các cơ quan tuyên huấn lâu nay yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phải phản ánh đúng. Tôi nói chữ, phản ánh đúng là chưa nêu được bản chất của sự kiện, sự việc mà phải là phản ánh chúng. Điều này được các nhà lãnh đạo tư tưởng về sau hay nhắc đến khái niệm chúng và đúng. Nhân Tết Nguyên Đán năm 2009, tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và văn nghệ sĩ công tác tại Hà Tĩnh. Cuộc gặp mặt do đồng chí Trần Đình Đàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Bí Thư tỉnh ủy và một số đồng chí trong Ban thường vụ chủ trì. Lấy lý do thời gian hạn hẹp, nên sau phát biểu của mình, đồng chí Trần Đình Đàn chỉ cho phép anh em cầm bút của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn phát biểu. Một vài phát biểu của anh em báo chí thường trú chủ yếu ca ngợi việc này việc kia của tỉnh. Tôi ngẩm với những lời lẽ tô vẽ sáo rỗng của các đồng nghiệp nên xin phép phát biểu. Tôi khẳng định các cơ quan truyền thông, các văn nghệ sĩ khi sáng tác và đưa tin viết bài không có khái niệm trung ương và địa phương đồng chí bí thư tỉnh ủy chỉ giới hạn người phát biểu trong buổi gặp mặt là không sát thực tế thời gian qua mặc dầu tỉnh không có văn bản nào cấm đoán người cầm bút nhưng thực tế trong cách chỉ đạo của các cơ quan báo chí và văn học nghệ thuật tỉnh rất ít đề cập đến mảng đề tài chống tiêu cực tôi là tổng biên tập mà chưa được nói trong cuộc họp này thì anh chị em phóng viên văn nghệ sĩ Ai dám viết, dám sáng tác Với cách chỉ đạo của tỉnh Tôi sẵn sàng cởi chiếc áo tổng biên tập trả lại tỉnh Để làm việc khác có ích cho xã hội hơn Nghe tôi phát biểu Nhiều người trong hội trường đưa mắt nhìn với vẻ đồng tình cao Đồng chí Trần Đình Đàn nhăn chán Mắt chữ xuống tỏ vẻ không hài lòng Trên đường về anh Đinh Nho Liêm Nguyên tổng biên tập báo Hà Tĩnh nói với tôi Em phát biểu căng thẳng quá Tôi nói lại, anh ạ, cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề quan trọng cho xã hội phát triển. Nhưng mặt trái của nó cũng để lại không ít tiêu cực. Các cấp đảng chính quyền không nói, cơ quan điều tra không vào cuộc, báo chí không phản ánh để ngăn chặn những tiêu cực này. Thì xã hội ta sẽ đi đến đâu? Rồi anh em chia tay nhau, trong lòng mỗi người mang theo nỗi niềm chua chát. Năm 2010, tôi được báo Nhân dân mời dự họp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đi họp không phải cương vị tổng biên tập mà với tư cách cộng tác viên đặc biệt của báo. Cộng tác viên đặc biệt của báo do thường trực tỉnh ủy giới thiệu và báo Nhân dân trả phụ cấp hàng tháng. Cuộc họp này có đông đủ cán bộ từ cấp vụ của tòa soạn và phóng viên thường trú toàn quốc của bản báo. Minh Thư và Thành Châu Thường chú ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng có mặt. Xin điểm đôi điều về Minh Thư và Thành Châu như sau. Tôi quen Minh Thư vào đầu những năm 1980. Thời điểm đó, anh còn là cậu học trò trường huyện Con Cuông. Thỉnh thoảng mùa hè, Thư theo cha xuống cơ quan chơi. Bố Minh Thư là anh Nguyễn Lăng Phước, người dân tộc Thái. Anh Phước viết không nhiều. Nhưng những bài viết của anh có bản sắc riêng và thấm đậm màu sắc của bà con vùng cao nghệ tĩnh. Những năm 80 của thế kỷ trước, nghệ tĩnh đói và đang gọi. Anh Phước xin nghỉ chế độ trước tuổi. Trước khi nghỉ hưu, anh mời khá đông bạn bè cơ quan lên vùng Môn Sơn, Lục Dạ, quê anh. Gia đình anh mổ dê chiêu đãi chúng tôi. Dê núi Thui cùng với các món ăn truyền thống của người Thái Không dễ gì phôi phai trong tâm tư tình cảm của mọi người. Học xong cấp 3, Minh Thư thi đậu vào trường sư phạm mười cộng ba. Ra trường, anh trở thành thầy giáo cắm bản. Minh Thư vừa dạy học, vừa làm cộng tác viên cho nhiều tờ báo trung ương và địa phương. Bản tính cần cù lại được thừa hưởng gen thông minh của bố. Từng bước, Minh Thư khẳng định tên tuổi của mình trong lòng bạn đọc. Năm 1994, Minh Thư được Báo Nghệ An chính thức nhận về làm việc ở cơ quan Sau 10 năm làm phóng viên tờ báo Đảng Bộ Tỉnh Nhà Năm 2004, Minh Thư chính thức đầu quân cho Báo Nhân dân Thành Châu có cái tên đầy đủ Nguyễn Đỗ Thành Châu Châu là em con chú Nguyễn Ngọc Cương Cương là người thông minh, nhiều tài lẻ Khi Báo Nghệ Tĩnh thành lập nhà in cương chuyển về làm chế bản khi ở báo nghệ tĩnh tôi và cương khá thân nhau chia tỉnh được một thời gian cương vào thăm tôi và nhờ tôi xin anh liêm tổng biên tập cho châu vào làm báo qua tìm hiểu tôi biết học xong phổ thông châu nhập ngũ được chọn lựa và đào tạo sĩ quan tại học viện hải quân nha trang ra trường châu được điều về trường kỹ thuật hải quân cát lái nay là trường cao đẳng hải quân đóng tại thành phố hồ chí minh những năm cuối một nghìn chín trăm tám mươi anh bạn phương bắc đã liên tục gây hấn ở quần đảo trường sa châu được điều ra biển đông làm đảo trưởng đảo tiên nữ hoàn thành nhiệm vụ châu trở về bộ tư lệnh vùng hai hải quân có lẽ con đường binh nghiệp không thuận với mình nên châu xin phục viên nhờ học lực thời phổ thông tốt thành châu thi đậu vào đại học tài chính Những năm đầu năm 1990 Của thế kỷ trước Xin vào cơ quan làm việc Là chuyện khó hơn bắc thang lên trời Nên Cương nhờ cậy tôi Tôi nói với Cương Để mình ướm thử anh Liêm Nhưng cái chính Châu học trái nghề Không biết có kham nổi công việc báo chí không Khi được anh Liêm đồng ý nhận Châu vào thử việc Cũng là dịp tôi về làm thư ký tòa soạn Thời điểm này Tôi có cơ hội giúp Châu nhiều về chuyên môn. Đến bây giờ, Châu đã trở thành phóng viên báo nhân dân cứng cửa. Mỗi lần gặp khách lạ, Châu giới thiệu tôi với mọi người là thầy, là sư phụ. Cả Minh Thư và Thành Châu là những người không được đào tạo báo chí chính quy. Vậy mà trong hành nghề, các bạn đã khẳng định mình bằng những tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam. Theo kế hoạch riêng của chúng tôi, sau khi họp xong tổng kết, ba anh em sẽ đi Vũng Tàu hai ngày rồi tiếp tục đi Campuchia. Việc đi Campuchia, chúng tôi đã liên hệ với anh Võ Trọng Việt và nhờ anh giúp đỡ. Thời điểm đó, anh Việt là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương mang hàm Trung tướng, Tư lệnh trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Tới Vũng Tàu, các anh Phạm Quốc Toàn, Quê Hương Khê, Tổng Biên tập. Và Lê Đình Quế Phó Tổng biên tập quê Đức Thọ Đón tiếp chú đáo Anh Toàn không những là đồng nghiệp Mà khi tôi học báo chí Anh còn là thầy dạy tôi Về chuyên đề bình luận quốc tế Sau đó Từ báo quân đội Tin chuyển ngành về báo Vũng Tàu Trước khi nghỉ hưu Anh là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nói là đi Vũng Tàu Để thưởng ngoạn Vậy mà mọi dự định đều chật lất Sau tối đoàn viên với anh em báo Vũng Tàu Sáng hôm sau bạn của Thành Châu rước đi ăn sáng Ngày Chủ Nhật Mặc dầu bạn của Châu đều là sĩ quan cấp tá Hải Quân Ở Lữ đoàn 171 Nhưng họ mặc thường phục Tôi biết cấp bậc của họ qua lời chào thân mật của Châu Sau khi Châu giới thiệu tôi và Minh Thư với mọi người Cả nhóm ghé nhà hàng ăn sáng Tôi thư và có lẽ cả Châu Cứ nghĩ sau bữa sáng Sẽ đi thăm thú cảnh vật tắm biển Nào ngờ ăn sáng vừa xong Có thêm một tốt bạn của Châu tới Bây giờ cuộc vui Nói đúng hơn Cuộc nhậu mới thực sự bắt đầu Tiếng chạm cốc chén Cứ lách cách rồi rô rô liên hồi Mãi đến 4 giờ chiều Chúng tôi bấm tay nhau Ý xin rút lui Nhưng đâu có được Một tốt bạn của Châu lại đến Với lý do bận trực chỉ huy xin lỗi mọi người đến chậm Tôi đồ rằng tới sớm hay muộn hình như bạn của Châu đã sắp xếp trước Rồi họ nói giọng thân mật Mấy năm rồi mới gặp bạn Thành Châu và các đồng nghiệp của bạn Bây giờ mình đi chỗ khác đổi gió Hơn chục anh em rời nhà hàng sau biển vòng ra bãi trước Ghé vào nhà hàng mới Cuộc vui lại bắt đầu Có điện từ trước nên đồ ăn, rượu, bia đã bày sẵn trên bàn. Bản thân đã từng là lính và nhà báo tôi đã từng trải qua nhiều cuộc vui. Nhưng lần đầu nhậu với lính biển. Những người quen với ăn to nói lớn giữa môn trùng biển khơi. Hết đồng khởi lại đã bổng. Ba nhà báo đều là những ngự lâm quân trong làng võ rượu. Vậy mà đối chọi với hơn chục chàng hải quân thật gian nan cuộc vui đến tận hai giờ sáng hôm sau ở miền bắc việc này trái với lẽ thường nhưng ở miền nam chuyện nhậu thâu đêm là chuyện thường ngày đang tìm cách để rút lui thì tôi nhận được điện thoại của anh toàn em ở đâu sao mãi đến giờ vẫn chưa về qua lời nói tôi biết anh tỏ ra lo lắng tôi trao đổi với anh anh nói tiếp anh sẽ đến đưa em về minh thư muốn ra về với tôi nhưng thương châu đơn thương độc mã và lại bạn bè châu không cho minh thư bỏ cuộc tôi về nhà khách nhấp mắt được vài ba giờ thì anh toàn và chị ninh vợ anh toàn đón đi ăn sáng anh cười và nói với tôi ngồi với cánh sĩ quan biển mà không say tiểu lượng em khá thật ăn sáng xong lái xe đưa anh chị toàn về nhà và đón châu thư về sài gòn nhìn hai thằng em châu thư Xéo khoai bước ra xe Trước những nụ cười mãn nguyện của bạn bè Theo kế hoạch Tán ngờ sáng Xe đón chúng tôi đi Đường đi Đắk Nông ước chừng 400 km Quốc lộ 14 xuyên qua nhiều cánh rừng đẹp Mùa này Hoa quốc quỳ vàng rực cả triển đồi Tầm 3 giờ Chúng tôi đến thị xã Gia Nghĩa Gia Nghĩa còn có tên gọi khác Phố thị Hoa Vàng Trên cao nguyên Mơ Nông Tượng tá Nguyễn Trọng Văn, phó chỉ huy biên phòng, em trai Nguyễn Trọng Tuệ, phóng viên báo Hà Tĩnh Vui vẻ đón chúng tôi Văn nói, ngoài tình cảm người nhà, em còn được tư lệnh trưởng biên phòng Việt Nam Ý nói, trung tướng võ trọng Việt Giao nhiệm vụ tháp tùng các anh sang Campuchia Hôm sau ăn sáng xong, tôi, Châu, Văn, Thư và lái xe tôi đã quên tên Lên một chiếc xe con cao gầm chạy về biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Buprang, mọi thủ tục xuất cảnh đã làm xong một cách chóng vánh. Tới đây tôi mới biết, cùng xuất ngoại lần này, ngoài văn lái xe, còn có thêm trung úy Đinh Văn Giang, một trinh sát ngoại tuyến của đồn. Ở đồn biên phòng của Campuchia, mọi thủ tục nhập cảnh mau lẹ. Đồn trưởng bên Campuchia là Súc Khương Có bà ngoại Là người gốc ở Đắk Lắc Hăng hái làm người dẫn đường Vậy là lúc này Đoàn chúng tôi có 7 người Súc Khương tự lái chiếc cam ri màu đồng Còn láng bóng Khương biết tiếng Việt Tôi khen chiếc xe sang quá Khương cười nói lại Ở Campuchia Xe này em chỉ mua 7.000 đô thôi Các anh ạ Tôi chợt nhớ ra Ở Lào và Campuchia, xe nhập khẩu đã qua sử dụng, thuế nhập khẩu bằng không. Giá như ở Việt Nam cũng áp dụng chính sách này, thì việc mua xe ô tô đi làm không đến nỗi nào. Theo lộ trình đã vạch sẵn, đoàn đi qua tỉnh Mundukiri ngược về phía tỉnh Stung Treng, rồi rẽ trái sang Siem riệp để thăm đền Angkor Wat, Angkor Thơm. Đường bên đất Campuchia tuy chưa thật tốt, nhưng khá rộng. Người xe trên đường lại vắng, nên xe chạy tốc độ cao. Quá trưa, chúng tôi đã đến vùng đất của hai đền. Tranh thủ thời gian ăn uống nhanh gọn, rồi vào đền. Mặc dù đã nhiều lần xem sách báo TV, nhưng khi tôi mục sở thị, mới thấy hết sự kỳ vĩ của một trong bảy kỳ quan nhân loại. Cách đây gần 8 thế kỷ, với những bộ óc thông minh sáng tạo, người Khmer đã xây dựng hai khu đền độc nhất vô nhị trên thế giới. Cho đến bây giờ, nhiều người phương Tây và không ít người Việt vẫn cho rằng người Campuchia thấp bé nhẹ cân cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn tôi, tôi chỉ mong mọi người trên thế gian này hãy đến thăm Angkor dù chỉ một lần để biết sự kỳ vĩ của nó, để hiểu thêm về đất và người Campuchia. Thời đó chưa có xi măng sắt thép, chưa có phương tiện vận tải, máy móc cần cầu. Bằng sức người, người dân Campuchia đã cưa xẻ hàng vạn khối đá to bằng chiếc thùng container, vận chuyển về đây ghép lên thành khu đền. Tòa tháp cao nhất hơn 60 mét. Trên những bức tường mái đền có những cây cổ thụ cả trăm tuổi, cành lá sum xê dễ bám xuống dưới mặt đất. Những bức tượng nữ thần Absara xinh đẹp Đã được các nghệ nhân chạm trổ tinh xảo Người dân Khmer nói đúng hơn Người dân cả thế giới Phải tự hào về những kỳ quan Do tài năng của con người tạo ra Thời điểm này khách đến tham quan đền không nhiều Nhưng phần đa khách là người phương Tây Khi tham quan đền Nhìn những vết bom đạn thời chiến tranh Gây sức sẹo cảnh quan Tôi không khỏi chạy lòng Tìm hiểu kỹ Tôi còn biết thêm Thời Pol Pot Ing Sari Bọn chúng cho tay chân đến Lấy đi bao nhiêu cổ vật linh thiêng Của đền có tuổi đời hơn 7 thế kỷ này Hy vọng Trong tương lai gần Đất nước Campuchia Sẽ có những đầu tư thích đáng Trùng tu hai ngôi đền này Xứng tầm với những gì tổ tiên họ để lại Để Angkor co sớm trở thành Điểm du lịch hấp dẫn